Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nên cũng không mở miệng nói một câu nào cả. Nam Thiên kình lạnh lùng, khiến khắp căn phòng tràn ngập sợ hãi. Mà nhất là Hạ Thanh Vân, cô ta trừng mắt, không thể tin nhìn anh. Không lẽ anh chính là... chính là... Dường như là không thể tin, mà Hạ Thanh Vân nhìn hạ điểm nhi. Coi là vợ danh chính ngôn thuận của Nam Thiên Kỳnh thôi. Ai dám làm tổn thương cô ấy, tôi liền sẽ không để yên đâu. Nam Thiên Kinh lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo trước mặt đám đông. Xin lỗi Nam Tông, là do con gái tôi không hiểu chuyện, nên mới có thái độ không phải với Điểm Nhi. Điểm Nhi à? Cháu về rồi sao? Lâu này cháu đi đâu để chú tìm kiếm cháu mãi? Hạ Thành thấy dịch cục diện không ổn. Ông đang trong đà phát triển, không thể vì mưa chuyện nhỏ mà đánh mất cơ hội ông gây dựng nên. Hạ Thanh lớn tiếng nói với Nam Thiên Kình, rồi sau đó về mặt ôn nhu dịu dàng, nhìn Hạ Điểm Nhi ăn cần nói. Ngoan nào, lại đây để chú ngắm cháu gái chú một chút. Thấy Hạ Điểm Nhi lui về sau. Người của Nam Thiên Kình thì Hạ Thanh nhíu mày, rồi sau đó kiên nhẫn lên tiếng dỗ dành cô. Thế nhưng nhận được sự thất bại, đó là Hạ Điểm Nhi một bước cũng không tới. Không cần. Không cần về nhà, về nhà. Hạ Điểm Nhi uất ức kêu lên. Nhớ lại cảnh cô bị ức hiếp mà người chú này một câu binh vực cũng không có. Thì Hạ Điểm Nhi liền kéo áo của nam tiên kình một mực muốn rời khỏi nơi này. Được rồi, anh nói với bọn họ vài lần xong anh sẽ đưa em về. Hạ Điểm Nhi ở trước mặt những người kia mà dựa dẫm vào anh. Anh lên cảm thấy vui mừng. Anh biết những người này tổn thương cô quá sâu. Nên mới khiến cho cô không một phút giây nào muốn nhìn thấy bọn họ. Hạ Tổng, tôi thay mặt vợ và ba mẹ vợ tôi. Cảm ơn ông trong mấy năm qua đã chăm sóc cho Hoàng Kim rất tốt. Ba mẹ vợ tôi ba ngày nữa sẽ đến chào hỏi ông. Nam Thiên Kinh không lạnh, không nóng lên tiếng nói với Hạ Thanh. Cái, cái gì? Bác, bác về. Hạ Thanh Vân và Trác Vân Kim dường như là không thể tin vào những gì mà Nam Thiên Kinh vừa nói. Lời nói ra khỏi miệng cũng không thốt nên được tròn chữ Mà kệ họ có phản ứng như thế nào Thì Nam Thiên Kình ôm Hạ Điển Nhi cũng rời khỏi đó Hạ Thanh biết lời nói của Nam Thiên Kình có bao nhiêu là lời cảnh cáo Nam Thiên Kình cho người đến Ba Cao đón ba mẹ Hạ về Cũng nhờ đoàn luật sư giải quyết bên Hoàng Kim Đề nghị Hạ Thanh tự động trả lại công ty cho chủ cũ Dĩ nhiên số lợi nhuận mà Hạ Thanh nắm giữ trong tay của Hoàng Kim Cũng đủ đề cài nhà hắn, không lo ăn mặc sau này. Hệ suất làm việc của Nam Thiên Kinh rất nhanh. Anh đã cho người thu mua toàn bộ cổ phần của công ty Hoàng Kim. Cũng nhanh chóng cho người qua ma cao đón ba mẹ của Hạ Điểm Nhi, là Hạ Thành Hữu và Dương Lam. Tại bệnh viện lớn của thành phố, đây là bệnh viện của tập đoàn Nam Thiên Kinh. Mà nghe tin Hạ Điểm Nhi đi khám, Ngô Mẫn cũng lên tiếng. Ngô Tiểu Thư phen cô chăm sóc vợ tôi một lúc tôi đi tìm bác sĩ lăng nam thiên kinh nhẹ giọng lên tiếng anh tử tốn nhờ vả ngô mẫn khiến cô ngây ngốc thật lâu đây là ông trời sắp sập hay sao nam thiên kinh lại có thể mở miệng để nhờ vả người khác ư thấy anh ấy thành tâm nên tôi rút lại lời nói muốn cướp điềm nhi về sau một giây ngây ngốc thì ngô mẫn lên tiếng kiêu ngạo nói cô nghĩ rằng cô có khả năng sao nam thiên kinh lấy lại phong độ lạnh lùng rồi nhếch miệng hỏi anh cái tên ngạo mạn này dĩ nhiên là không có khả năng nhưng tôi sẽ có cách cướp được nếu tôi biết anh làm tổn thương cậu ấy đấy ngô mẫn hất cằm tự tin nói được tôi rất vui vì vợ tôi có một người bạn tốt như cô nam thiên kinh nói xong thì liền quay sang hôn nhẹ lên trán của hạ điểm nhi rồi sau đó mới an tâm mà rời đi hạ điểm nhi ngước mắt nhìn theo nam thiên kinh Đến khi bóng lưng của anh mất dần khuất quanh, cô mới nghe tiếng gọi của Ngô Mẫn, quay đầu khó hiểu nhìn cô. Không cần phải nhìn, chồng cậu đi gặp bác sĩ Lăng, rất nhanh sẽ quay trở lại. Ngô Mẫn lên tiếng nói, Mẫn doãn mặt mặt. Hạ Điệp Nhi lên tiếng, khó khăn nói từng chữ từng chữ như không thể biểu đạt hết câu nói của mình thành một câu hoàn chỉnh. Nghe nói là do chồng cậu đích thân cho người Dakota rời khỏi thành phố này, không còn cơ hội để hành hạ cậu nữa đâu. Ngô Mẫn bình thản nói, khiến cho hạn điểm Nhi kinh ngạc. Cô nghĩ anh tìm mọi cách tiếp cận cô chỉ là vì dẫn mặt mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc